Cô nhỏ hơn một tuổi học khóa dưới cùng ngành với hắn Lần đầu tiên Hùng gặp Linh Anh là vào tiết học chiều thứ sáu. Đó là môn hắn bị trớt năm trước Nên năm nay phải đăng ký học cùng với các em khóa dưới Lần đầu tiên khi Linh Anh bước chân vào lớp Hùng cảm thấy như có ánh nắng ban mai chiếu từ sau lưng cô Lắp lánh, tươi sáng và trẻ trung Tại một trường đại học, nữ vốn đã ít hơn nam rất nhiều Thì khi gặp một người con gái Với vẻ ngoài nữ tính như vậy Khiến cho con tim ai cũng muốn sao động Trùng hợp thay Hôm ấy lớp đã chật kính chỗ Chỉ còn gần bên Nhật Hùng là một chỗ trống Linh Anh đã vào ngồi bên cạnh hắn Cả hai ngồi cạnh nhau Nhưng Hùng không hề bắt chuyện Hùng vốn là một người hướng nội trầm tính Nên việc bắt chuyện làm quen với một cô gái xa lạ Là điều rất khó Sau lần gặp hôm đó Hắn cảm thấy mình đã yêu Linh Anh mất rồi Chỉ mong tới ngày được đi học cùng cô Ngắm nhìn cô từ xa Dù không một lần tương tác Nhưng cũng có nhìn qua và cúi đầu chào Cô như ánh nắng ban mai của buổi sáng sớm Hắn như ánh hoàng hôn của buổi chiều tà Có lẽ bước ngoặt của đoạn tình cảm này Là hôm thi môn kinh tế Nhật Hùng đã giúp Linh Anh làm bài thi và được điểm cao Sau lần đó Không biết vì sao Linh Anh lại có số điện thoại của Hùng và mời hắn đi uống nước để cảm ơn. Lúc đầu cả hai có chút ngại ngùng khi trò chuyện. Một cô gái với tâm hồn tươi sáng như ánh nắng chiếu thẳng vào tim Nhật Hùng làm cho hắn u mê không lối thoát. Sau lần gặp đó, cả hai vẫn giữ liên lạc với nhau và càng ngày càng thân thiết hơn. Vài tháng sau, Hùng đã tỏ tình và Linh Anh đồng ý. Hai người trở thành một cặp cả khoa ai cũng biết hết Tình yêu làm cho trái tim của Nhật Hùng hạnh phúc thật nhiều Là một con người hướng nội Và từ khi quen Linh Anh Hắn dần bước ra khỏi vỏ bọc của mình Cả hai đã bàn về những kế hoạch cho tương lai Cùng nhau chung hướng xây dựng cuộc sống hạnh phúc sau khi học xong Hùng u mê mùi hương trên cơ thể Linh Anh Quyến luyến công rời Thật sự chỉ có cô mới có mùi hương này Mà không ai có được Chuyện tình yêu trong trường đại học Thì không tránh khỏi việc xảy ra quan hệ nam nữ Khoảng một năm sau khi quen nhau Điều gì tới cũng phải tới Lần bác sinh ấy là trong buổi tiệc sinh nhật Cô tổ chức cho hắn tại vòng trọ với ánh nến lung linh Khi cả hai ngà say Sau khi có uống chút rượu Nó như một chất xúc tác Khiến cho hắn không còn làm chủ được bản thân Lần sinh nhật năm 20 tuổi Có lẽ là sinh nhật đáng nhớ nhất của Nhật Hùng Vì hắn đã có được trọn vẹn Người con gái mà hắn yêu đắm say Sau lần đó Hùng như chìm đắm trong mùi hương Và tình yêu của Linh Anh hơn Chuyện hai người quen nhau Cũng đã tới tai gia đình Linh Anh Họ cũng hiền lành chất phát đơn giản Không hề ngăn cấm Hay làm khó hắn điều gì hết Tuy nhiên mọi chuyện cứ ngỡ như Là hoàn toàn thuận lợi Thì không hiểu vì sao Vài tháng sau Linh Anh lại nói lời chia tay với hắn Hùng phát điên lên Hắn đau khổ vô cùng Cái mùi hương riêng biệt trên người cô Như quấn quýt lấy tâm trí Khiến cho hắn không tài nào xóa bỏ được Dù có quen bạn gái mới Nhưng trên người họ Hắn đều không cảm thấy được Cái thứ mùi hương như của Linh Anh Lúc đó trong đầu Hùng đã lóe lên rất nhiều suy nghĩ đáng sợ Nhưng hắn dằn lòng xuống để cố quên đi Hắn hẹn Linh Anh gặp nhau tại phòng trọ của hắn vào chiều thứ bảy Để giải quyết một lần mọi chuyện cho rõ ràng Hôm ấy cả giải phòng trọ không còn ai Vì đó là ngày lễ Người ta đều về quê nghỉ lễ với gia đình Chỉ còn có hắn ở lại Tầm tối muộn, Linh Anh mới tới Hồng quỳ xuống cầu xin cô đừng bỏ trời hắn Nhưng cô chỉ lạnh lùng từ chối hùng ước ước tức giận Không làm chủ được lý trí Cuối cùng đã ra tay sát hại người con gái hắn yêu thương Ngay tại căn phòng trọ Đã từng là nơi hạnh phúc ngập tràn của hai người Lúc đó hắn như một tên điên dại Chỉ muốn tới nhà giết cả nhà Linh Anh Rồi sẽ tự tử theo cô Nhưng để cô ở lại đây Hắn không an tâm Hắn biết cô thích nước lắm Thế nên đã nhét cô vào cái vali của mình Rồi chở ra chân cầu Gần chỗ trọ mà phi tăng Kể xong câu chuyện, như rút cạn đi hết sức lực của Nhật Hùng. Hắn cúi đầu mà khóc lên nứt nở. Từ một chàng sinh viên rộng tương lai ở phía trước, giờ đây lại đối mặt với án phạt cho chính mình tạo ra. Tình yêu vừa là hạnh phúc, vừa là niềm đau. Yêu đúng người đúng cách sẽ làm cho chúng ta thăng hoa. Yêu đúng người sai cách sẽ làm cho đoạn tình yêu nhấm màu bi thương và vực thẩm trong tâm hồn. Một hành vi giết người đã được làm rõ Mối quan hệ bên trong giữa những cá nhân Cái mùi hương tình cảm giết người Nghe sao mà ám ảnh Mỗi người khi lựa chọn làm một điều gì đó Thì đều đã lựa chọn phương thức cho chính mình Thầy Khánh lúc đó cũng đầy hỗn động Tâm trạng vô cùng phức tạp Số mệnh con người vô thường đến như thế sao? Sao cuộc nói chuyện này Động cơ gây án của Nhật Khùng đã rõ ràng Mọi chuyện còn lại đều giao cho cảnh sát xử lý Người làm sai Phải chịu trách nhiệm với hành động của mình Không thể dùng bất cứ một điều gì Để bao biện cho những lỗi lầm đó Thầy Khánh kể xong câu chuyện Về tên tội phạm giết người Thầy buông viên phấn xuống Thở dài thương cảm Nhưng mà các em có biết Lúc tìm thi thể của Linh Anh Khó khăn như thế nào hay không Cái hôm trục sát em ấy Thầy cũng có mặt ở đó Và chứng kiến tất cả Một khung cảnh tan thương vô cùng Ai nấy dù có mạnh mẽ tới đâu Cũng không thể kiệm được nước mắt Dù cảnh sát đã cử ra một đội người nhái Chuyên lặng tìm thi thể Nhưng vẫn không tìm thấy chiếc vali chứa xác lên anh Chột dớt được mấy tiếng, vẫn không thấy tầm hơi. Mọi người đành liên hệ với người nhà của em ấy để tới nhờ hỗ trợ. Một gia đình ba người đang hạnh phúc, thì bây giờ chỉ còn lại một người. Nhà em ấy cũng đang tổ chức tang lễ cho người mẹ. bài mấy ấy đã phải gắn gượng thật nhiều, để có thể làm tốt vai trò của một người chồng, một người cha. Khi nhận được cuộc gọi nhờ tới hầm cậu vớt xác em Ông ấy đã không kìm nén được nước mắt Và khóc rất nhiều Nhờ họ hàng ở lại Tiếp tục hỗ trợ lo đám tang cho vợ Ông ấy thì tới đây để lo giấc xác con gái Thân là một người chồng một người cha Còn gì đau khổ hơn Đêm hôm đó trời mưa như trúc nước Gây khó khăn cho đội tìm kiếm Đã mấy tiếng trôi qua mà không có tiến triển gì Phải dựng liều tạm để cho mọi người tiến hành lễ Dù khoa học có hiện đại như thế nào Thì chúng ta cũng không thể phủ nhận được những điều kỳ bí về tâm linh Không sao lý giải được Chính ba của Linh Anh và gia đình của em ấy đã tới Và mời thầy cúng ngay tại gầm cầu Một mâm lễ được đưa lên Mọi người tất cả đều quỳ ở đó Và đọc kinh như lời thầy bảo Một lúc sau thì không biết bằng cách gì đó Mà ba em là người được thông linh để nói chuyện với em Em nói ở dưới đó lạnh lắm Em sợ Em khóc rất nhiều Em bị kẹt giữa tảng đá mà không có cách gì lên được Em đau lắm Em không muốn làm ba mẹ buồn lòng Em xin lỗi mẹ rất nhiều, xin lỗi bà rất nhiều Chỉ vì em mà gây ra bao nhiêu đau khổ cho bao người Sau đó người ta hỏi em làm cách nào để có thể mang em lên Em kêu mọi người chuẩn bị thêm một bàn cúng với một con heo quay, Năm bị xôi, năm cặp chân gà, thắp nhàn khối Để những dông linh khác lên ăn rồi thả em ra Còn không làm lễ, họ sẽ giữ em mãi không thả ra. Thầy Khánh ngừng lại một chút, kẻ đưa tay chậm mi mắt, rồi nổi tiếp trong sót xa. Lúc đó thật sự ai cũng sợ hết, nhưng không tin cũng không được, trả lại cũng chẳng còn cách nào khác. Đành thử làm theo cách đó xem sao. Và một tiếng sau đó thì người nhái dứt được chiếc vali chứa sát của em. Cái vali nặng lắm, không có cách nào mang lên thuyền đưa vào bờ được. Cảm giác như một chiếc vali bé nhỏ như vậy thôi, nhưng nó nặng ngàn cần vậy. Hết cách, mọi người mới quay vào đón ba em ra chỗ bớt được vali đó. Khi tới gần thì ba em mới nói, Con gái yêu của ba. Con cứ an lòng. Ba mẹ thương con nhiều lắm. Con không làm gì sai cả. Ba mẹ không trách con. Ở đôi lạnh lắm. Con về đây với ba mẹ. Mẹ còn đang chờ con ở nhà kìa. Đúng lúc đó thì cái vali lì nhất lên nhẹ tầng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Khi vali mang vào bờ rồi, đội khám nghiệm tử thi mới bắt đầu làm việc. Hiện trường được quay kính. Chỉ một số cảnh sát được theo dõi. Mở vali ra. Linh Anh được nhét thõm trong vali đó. Đặt trong tư thế hài tài ồm lấy chân. Mắt em trợ ngược lên và không hề nhắm lại. Cơ thể căng cứng, phình lên cho ngâm trong nước lâu ngày. Vít hẳn ở cổ là nguyên nhân gây ra cái chết của em Là bị siết cổ cho tới chết Sau khi khám nghiệm tử thi xong Thì bác sĩ có buốt như thế nào Mắt em cũng không nhắm lại Có lẽ em chờ ba mình làm việc đó Ba em lại khóc Một người đầu bạc tiếng người đầu xanh Nỗi đau thấu tận tầm can. Khi tới gần con gái ông nắm lấy tay em, ôm lấy em, thì thầm những lời mà không ai có thể nghe rõ được. Một lúc sau ông lấy tay bút nhẹ mắt em, em mới nhắm lại. Thi thể được chuyển về phòng chứa xác để khám nghiệm thêm một lần nữa, rồi sau đó mới trả về gia đình mai táng. Băng ca chuyển xác em. Thỉnh thoảng lại động đậy lên Như bị điện giật vậy Chỉ có bà em ở đó Thì nó mới ổn định lại được Và câu nói cuối cùng mà mấy nói là Con đừng làm khó mọi người Con đi đi Bà sẽ tới đón con về nhà Bà thương con Những người là bác sĩ là cảnh sát Ở đó chứng kiến tất cả chứ Ai nấy đều rất mơ hồ Mọi người làm nghề bao nhiêu năm cũng không thể nào lý giải được điều đó. Bản thân thầy là một người giải khoa học. Nhưng thầy cũng không ngờ tới những cái câu chuyện liên quan đến tâm linh như thế. Có thể nghĩ theo chiều hướng khoa học hơn một chút. Thì có thể là họ ở một tầng số khác. Cho nên chúng ta không thể nhìn thấy hay là cảm nhận được bằng những giác quan thông thường. Nhưng mà có một số ít những người Họ đủ năng lực để làm được điều đó Cả lớp học gần 200 người lặng thinh không một tiếng động Cảm giác như tất cả Chỉ có một mình thầy giáo là hoạt động thôi Tính lặng đến lạ lùng Ai nấy cũng đang chìm đắm Vào câu chuyện rất thực tế này Có người còn chỉ chỉ vào tay Nhưng là biểu hiện da gà đã nổi hết cả lên Tâm lý của tên Phạm Nhân Cũng quá biến thái và vặn vẹo rồi Có bạn đặt câu hỏi Thầy ơi Tại sao thầy lại đoán được cô gái Lại là người thích mặc đậm màu trắng Thầy cũng chỉ đoán thôi Thông qua hiện trường của vụ án Là vụ án sát hại người mẹ đó Và thông qua cử chỉ ánh mắt của Phạm Nhân Khi được cảnh sát cho xem bức hình hiện trường vụ án người mẹ Thầy nhìn thấy được một vài chiếc váy trắng được phơi chung với quần áo ở nhà. váy có kích thước gọn gàng, kiểu dáng trẻ trung. Không thể là của người mẹ được, chắc chắn là của cô con gái. Hôm đó khi nói chuyện với Phạm Nhân, thầy phát hiện ra tài hắn vân về trước cái vòng mẫu trắng liên tục. Biểu hiện là đang căng thẳng, tìm tới một vật gì đó để an ủi bản thật. Chiếc phộng trắng sạch sẽ vô cùng Tức là hắn trân trọng nó rất nhiều Hoặc là kỹ vật quan trọng với hắn Vậy nên khi thầy nhắc tới Linh Anh Cùng với chiếc đầm màu trắng Trùng hợp là trang phục hắn giết cô ấy Nên hắn bị kích động rất nhiều Con người hắn đảo liên tục Một người khi nhớ tới một sự việc nào đó Đảo mắt liên tục lên trên Phía bên trái nghĩa là anh ta đang cố suy nghĩ một thứ trong tiềm thức. Còn đưa mắt xuống bên phải, nghĩa là anh ta đang cố nhớ một cảnh tượng đã từng trải qua trong hồi ức. Cả lớp ổ lên thắng phục. Thầy Khánh trong mắt họ quá ư là ngầu rồi. Nghe lời thầy nói, cả lớp cảm giác như đang ở trong hiện trường vụ án, được cảm nhận hương vị thật sự, chứ không phải là những hình ảnh trên phim truyền hình nữa. Hóa ra tâm lý tội phạm thật sự có thể áp dụng được để khai thác điều tra. Thầy ơi, vậy thầy đánh giá như thế nào về Phạm Nhật Khùng? Ấy? Thầy sẽ không nói lên cảm nhận của thầy về cậu ta. Nhưng mà đây sẽ là bài tập về nhà của các em. Hãy phân tích tâm lý của Phạm Nhật Khùng trong quá trình gây án. Áp dụng thực tiễn để một người nghiên cứu về tâm lý tội phạm Có thể hỗ trợ điều tra như thế nào Thầy biết các em còn rất nhiều câu hỏi muốn đặt cho thầy Nhưng mà cũng sắp hết tiết rồi Các em về làm bài Và gửi bài tập qua email cho thầy Còn câu hỏi nào thắc mắc Thì hãy gửi qua mail luôn Và lại cuối cùng trước khi kết thúc tiết học hôm nay Thật ra câu chuyện cũng là một phần Mà thầy muốn các em hiểu thật rõ Hai chữ tình yêu là gì Có phải là tình cảm một phía Hay là phải xuất phát từ hai phía Không mang chấp niệm ca nhân Yêu đúng cách Sẽ làm cho cuộc sống trở nên tươi tốt hơn Yêu sai cách Sẽ làm cho con người ta rơi vào tâm ma không dứt Chỉ vì chấp niệm của bản thân Mà giết người phạm tội Các em có thấy đáng hay không? Có những lỗi sai Mà khi đã phạm rồi thì không có cách nào có thể tha thứ hay khắc phục được cả. Khi yêu một ai đó, ta luôn mong muốn họ được hạnh phúc, chứ không phải tình yêu là sự chiếm hữu về thể xác hay tâm hồn. Tình yêu là tổng thể sự tương tác giữa các mối quan hệ khác nhau. Ta vì mình, ta vì người khác. Hãy nghĩ tới cảm nhận của gia đình mình, của người thân mình. Mỗi thứ tình cảm đều được xây dựng trên bốn phận, Và trách nhiệm của mỗi con người Cha mẹ là người đã sinh ra ta Các em khi làm bất cứ điều gì Hãy luôn nhớ tới cha mẹ trước tiên Âm thanh báo hiệu kết thúc tiết học cuối cùng vào buổi sáng đã vang lên Mới đó mà đã 11h30 rồi Lần nào học giờ của thầy Khánh Cũng làm cho mọi người say mê không dứt ra được Ai cũng còn đang chìm đắm trong bộ án mà thầy kể những âm thanh bàn luận, tiếng nói, tiếng cười, giống như tổ ong vỡ, huyên náo mọi nơi. Tuý Tiên cũng không ngoại lệ. Chỉ khác là lần này cô trầm ngâm như đang suy nghĩ về điều gì đó. Cô chậm rãi bước từ trong giảng đường ra ngoài, không giống như các bạn đang vội chạy về căng tin để ăn bữa trưa. Một mình cô thả bước giữa sân trường. Đến một chiếc ghế đá ẩn mình dưới tán cây, cô liền dừng lại. Ngồi ở đây đợi nhỏ Bích Vi Ánh mắt gửi ngát như đang trong một thời không khác Vụ án vừa rồi đã làm cho cô suy nghĩ thật nhiều Về tình yêu, về cuộc sống Đã hai năm trôi qua Nhưng cô vẫn chưa quên được người con trai đó Có phải cô là người lụy tình lắm hay không? Sau khi gặp người ấy rồi Không có chàng trai nào làm cho cô vừa mắt Lúc nào nhìn người khác cũng chỉ nhớ về hắn ta Tiên lấy tay cào cào tóc Cái độ mê trai này Hắn có gì tốt đâu Mà sao cứ nhớ về hắn hoài? Tỉnh táo lại Tiên ơi Sao lại phải khổ sở đau đớn Để lãng quên một người chứ Thời gian trời sẽ kết Cho chúng ta quên hết thôi Nhưng nếu thời gian Không thể làm ta quên đi một người Mà ta không nên nhớ Thì năm tháng đã qua của chúng ta Sẽ còn ý nghĩa gì nữa đây Cô lại nghĩ về ba mẹ của mình Họ chỉ có mình cô là con gái Nếu cứ như vậy hoài Sợ rằng họ sẽ buồn lòng mất Có lẽ duyên mình với hắn ta Chỉ tới đó thôi Không tiến xa được Cô sẽ cố dằn lòng mình Để không còn nhớ về người con trai đó nữa Nhưng không hiểu sao Cô luôn có cảm giác hắn ta vẫn ở đâu đó gần bên cô Dù cô không nhìn thấy, nhưng vẫn cảm nhận được. Càng nghĩ lại càng thấy tức. Phải chi ngày đó, cô tác cho hắn một cái đi. Thì có phải bây giờ tâm trạng cũng thoải mái hơn nhiều rồi hay không? Độ thứ xấu xa. Bích Vì từ xa đi tới, nhìn biểu cảm khuôn mặt của Thủy Tiên thay đổi liên hồi. Khi thì trầm tư, lúc lại buồn bã. trở lại là khuôn mặt đầy giận dữ, trong đầy đủ sắc thái, đặc sắc vô cùng. Tiên này mà đi làm diễn viên, chắc không là hạng B thì ít trà cũng được hạng C đó. Rõ ràng khuôn mặt là một mỹ nữ xinh đẹp, thì tính cách phải là dịu dàng dễ thương. Nhưng sao tính tình của nó lạ lắm, cứ làm sao vậy? Không giống người đẹp trầm tính, mà phải là người đẹp cá tính mới đúng. Bên trong vẻ thuộc nữ tựa như mặt hồ của Thủy Tiên, dường như lúc nào cũng có những cơn sóng ngầm dữ dội. Ê bà Tiên, làm gì suy tư nữa vậy? Tính làm người đẹp ngồi dưới gốc cây hay sao? Mà cứ ngơ ngác vậy. Thủy Tiên giả vờ giận dữ Quay qua làm bộ Chứ không phải tôi đợi bà hả? Cái đầu lề mì Bà xem, hẹn ăn trưa mà giờ mới tới Người ta chắc ăn hết luôn rồi Đợi bao vô đứa chén á Bích Vy cười Kéo tay Thủy Tiên đứng dậy <cười> Ê dạ, mỹ nữ, đừng có nóng, nó mụn bây giờ đó Sư phụ ra chậm Là tại cô giáo gắn giảng hoài không có xong Ta đâu có thể bỏ lớp mà ra được Bây giờ đi ăn đi bao lên, còn bạn chuyển chính sự nữa Hai người cùng nhau đi vào căn tin ăn trưa Khung cảnh ồn ào náo nhiệt vô cùng Cũng đã vào giờ cao điểm Nên kiếm được bạn trống lúc này Cũng không phải điều dễ dàng May mắn làm sao Khi hai người bước vô thì có một bạn vừa đứng lên Thủy tiên nhanh chóng lại ngồi giữ ghế Còn Vi thì đi xếp hàng mua đồ ăn cho cả hai Phòng ăn tập thể sinh viên mà Có ghế không giữ Mất đường tìm Hai người vừa ăn Vừa trò chuyện về câu chuyện sáng nay Vụ nhớ nhung yêu đương với người nào đó Thủy Tiên đã quẳng ra sau đầu Tập trung vào vụ án Tại khu chung cư Xem đi xem lại tin tức mà Bích Vi Đã thu thập được trên máy tính bản Thì cũng chưa ra được suy luận gì mới Lúc này Bích Vi mới đề nghị chắc làm phải tới tận hiện trường xem thực hư rồi. Tôi thấy cái khu chung cư bỏ quan kia chẳng có bình thường chút nào hết. chắc là giờ này chỗ đó công an dăng dây bốn phương tám hướng rồi. toàn là tự sát không có manh mối thì khó đi điều tra. nhưng mà giờ vô được hiện trường thì là cũng khó lắm. ai lại cho hai đứa sinh viên có cơ đi vô? tôi với bà mà tới là bị đổ thẳng cổ luôn. giờ làm sao đây? cả hai chơi bầu trầm tư một lúc bích vì lại nói mà tôi có ý này nè bà thấy như vậy được không trời ơi thì nói gì cứ nói đại đi mới đặt thân thần bí bí qua à? à tôi nhớ tới người quen của tụi mình á cái người mà quen quen lần trước đó, bà nhớ không à, người ta cũng là công an cảnh sát còn gì ý bà là anh vinh hả ai biết đâu tôi nói vậy thôi Là bà tự nói lành Vinh đó nha Ý, <cười> mà quên mất Là minh mê bà như điếu đổ Bà nói gì ông không ưng chứ Cái vụ lần trước không nhờ ông đưa mình mối á, Dễ gì lần ra Thủy Tiên chần chừ Có chuyện gì cũng nhờ tảnh Phiền quá trời à Tội anh bận tối mặt tới mũi Mà dành thời gian cho hai đứa thám tử vắt mũi chưa sạch như tụi mình Tôi thấy hơi ngại á Cha bữa nay bà đặt quan tâm tới ổng nè sợn ta bận được, không đi đường thẳng được thì đi đường vòng và không biết người xưa có câu á, đường vòng cứu quốc sao? Ngãi gì mà ngãi? Mời ông đi ăn gì đi, rồi kiếm cách nói khéo. Ai biểu bà nói thẳng đâu? Bình thường mà thông minh lắm à sao mấy cái chuyện nam nữ khuê khờ của gì? Tôi, tôi là thiếu nữ ngại ngùng bộ. Chẳng đợi Thủy Tiên nói hết, Bích Vi chụp lấy điện thoại trong sự ngỡ ngàng của cô. Con nhỏ lựa nghe số anh Vinh lưu trong danh bà gọi ngay. Khi đầu dây bên kia vừa kết nối thì bị tiên lấy lại được vội ngắt cuộc gọi. Cô gắt lên. Bà đã vội gì quá? Chưa nói dứt câu thì điện thoại của cô đổ chuông là anh Vinh gọi lại. Bích Vy ra hiệu cho cô nghe máy. Thủy Tiên bấm nhận cuộc gọi. Đầu dây bên kia giọng nói trầm ấm cất lên. Tiên hả? Em gọi anh có gì không? À, dạ, đâu có gì đâu anh Ch Chỉ tại em muốn mời anh đi ăn tối Có nhỏ phi bạn em nữa Chiều nay anh bận gì không? À, chiều nay anh tránh Hai đứa ở trường đi rồi qua đón Hẹn nhau ký túc xác của em nha Được. không? Nhưng mà có phiền anh quá không? <cười> có gì đâu Được em chủ động rủ đi ăn Anh vui lắm Chiều nay anh cũng không có ca trực Anh gặp mấy em ấy, thì mới có cảm giác mình còn trẻ trung như thời sinh viên của anh vậy. Vậy nghe, năm giờ chuyện tôi đón. vậy tôi em chờ anh. Cúp máy. Cô biết vì là vui vui sướng sướng. Riêng thủy tiên thì sượng trăng. Cảm giác như cô đang lợi dụng tình cảm của anh Vinh. Điều đó khiến cho cô thấy mình hơi có lỗi. Gần 5 giờ chiều Anh Vinh lái xe qua chở hai nặng Địa điểm là một quán ăn ven bờ kè Gió thổi từng cơn thật dễ chịu Xua tàn đi cái nóng nực Của ban chiều Bữa ăn rất vui Anh Vinh rất có duyên Làm cho nhỏ Vi cười như được mùa Thủy Tiên thì giữ ý tứ hơn, Che miệng lịch sự Lúc này Vi mới nói <cười> Anh Vinh nói chuyện cuốn ghê luôn á Cuốn trôi luôn cái liêm dĩ của em luôn Nghe nhỏ bạn phát ngôn ra một câu nói như vậy Tiên chỉ còn biết chữa ngượng Bằng cách nhéo nhẹ vào đùi của nó Sau khi ăn tối xong Cả ba di chuyển ra một quán nước Ở gần đó ngồi tám chuyện Anh bên mới cười Nói với hai nàng Thế hôm nay mà anh đi ăn á, Chắc định nhờ giả gì phải không à, Dạ Đâu phải Chỉ là <cười> Thế em quên anh là điều tra viên sao Hai đứa có ý định gì anh đoán được hết Có gì nói thẳng đi Hai cô thấm tự nhỏ Bích Vy hầu hởi đáp à, nếu anh đã biết Thì em xin cung kính công bằng tu mệnh. Rồi tạo ra cái biểu cảm thần thần bí bí Như trong phim cung đấu xưa Giáo bộ chậm mặt xuống mà nói Là Cái chuyện tổ hợp chung cư 18 tầng Đột nhiên trong một tháng Có tới năm vụ tự tử Xảy ra liên tiếp là. Anh Vinh nghe xong, khuôn mặt đang tươi vui, bỗng trở nên nghiêm túc. Châu mày của mặt biểu lộ sự tập trung cao độ. Anh nói Ờ, ra là chuyện này. Các em cũng thân quen danh, anh, chỉ là sinh viên trường lực. Nên mấy cái vụ án này, nói cho các em chút thông tin cũng không phải là không được. Thì hiện tại khu vực đó đang được chăn dây bảo vệ rồi. Cũng có dân phòng và cảnh sát trực tại hiện trường. Quá trình điều tra qua mấy vụ án này tạm thời là kết luận là tự tử. Bởi vì ở hiện trường không hề có dấu vết của người thứ hai xuất hiện. Không có sâu sắc. Tất cả đều chỉ là do nạn nhân chủ động thực hiện. Chỉ là không biết vì lẽ gì mà trong thời gian gần đây rất ngắn thôi mà lại trùng hợp xảy ra nhiều vụ tự tử ở đó đến thế. Trước mặt khu chung cư cũ cũng có người trực Nhưng mà cứ cách vài ngày Vào đêm tối thì các cô gái lại tới đây Chui qua những cái chỗ hở của hàng rào Để vào trong đó Rồi xảy ra tai nạn thương tâm như thế Cảnh sát đã lấy dấu chân trên sàn hiện trường Cùng với dấu vân tay lưu lại Để mà tiến hành thu gom xử lý Thì đều là của nạn nhân hít Không phát hiện cái đầu mối nào có giá trị hít Đối với các dấu tay lấy được Cũng không phát hiện điều gì đặc biệt Hồ sơ hình ảnh ghi lại Đều là tự các nạn nhân tìm đến cái chết Ngay tại khu chung cư Chứ những hình thức như là nhảy lầu Tự thiêu Cắt cổ tay Còn gần đấy nhất là treo cổ Có thể thấy chỗ đó bỏ hoang lâu ngày Lại sắp bị tháo dỡ, Nên các nạn nhân tìm đến kết liễu mạng sống Những gia đình của nạn nhân cũng đã tổ chức lễ cúng Tôi mời thầy bà gì đó tới đi mà tìm anh mối Nhưng mà cuối cùng cũng không được gì Cảnh sát cũng đã tra ra các mối quan hệ của nạn nhân với mọi người xung quanh Nhưng tất cả cũng hết sức bình thường Đều không có lý do gì để họ làm như thế hết Thật sự thì phía cảnh sát cũng đang rơi vào bế tắc Cho nên trước mắt chỉ có thể tạm thời kết luận là tự tử thôi Thế anh đưa tụi em tới đó xem hiện trường của các dự án được không? Có thể làm phiền đến tới công việc của anh không ạ? Em thấy vụ này có bình thường chút nào không? Không phải mua sát gì đâu mà bọn tìm Bọn anh gần như đóng lại hồ sơ Đưa thi thể phải cho người nhà ăn tán cả rồi Chẳng tìm thấy gì mới nữa đâu Nhưng mà cho tụi em tới đó đi mà anh Vinh Tụi em năng nỉ á Bất vì giả bờ khóc lóc mẹ nhau Hai cô nàng dưng ánh mắt tội nghiệp nhìn anh Khiến cho anh cũng động lòng Bạn nói Thôi được rồi, chị chịu mai đi Anh ghé đón hai đứa tới xem khu chung cư đó qua một chút Hai đứa cũng là sinh viên ngành luật mà Đi xem để có thêm kinh nghiệm cũng được Mọi người cũng không làm khó các em đâu Nhưng mà như nói trước là chỗ đó đáng sợ lắm nha Tới nơi có khóc lóc á, thì đừng đổ thừa nè. ạ <cười> Dạ, em cảm ơn anh nhiều Vậy hẹn anh chiều mai 5 giờ nữa nha Bích vì không tiếc lời khen ngợi Nên nọt suốt buổi Miệng liên tục nịnh hót vuốt đuôi Anh Vinh á, đúng là vừa đẹp trai Lại tốt bụng nữa Ai mà làm người yêu của anh chắc là sướng lắm á Anh Vinh bất chắc bật cười Ai được khen mà chẳng thích chứ Nhưng trong một giây phút Ánh mắt anh có chút lơ đỉnh Liết nhìn qua Thủy Tiên <cười> Thôi đi cô đừng Được nhiều người yêu á Sao bằng được người mình yêu đáp lại chứ Thôi Bỏ đi xe, anh đưa hai đứa về ký túc xá bất vì cứ cười suốt, chỉ có Thủy Tiên giả bộ làm ngơ trước những lời nói đầy ẩn ý của anh Vinh. Có đứa nào ngốc tới nỗi mà không hiểu được đâu. Tuy nhiên trái tim của cô lúc này không có ý định yêu đương gì hết. Và cũng chỉ xem anh Vinh là người anh trai thân thiết mà thôi, không hề có chút tình cảm trai gái nào. Hôm sau đúng như đã hẹn, khoảng 5 giờ chiều, anh Vinh lại tới đón hai cô nàng ở cổng ký túc xá hai ngày liên tiếp có xe hơi tới đón, làm cho mấy chú bảo vệ cũng phải ghé mắt nhìn. Tiên và Vi đứng đợi trước cổng, mà cũng có cảm giác như vài cặp mắt đang nhìn chầm chậm ở sau lưng. Quá đáng sợ rồi. chắc lần sau có hẹn thì phải đổi địa điểm mới được. Hai cô nàng cũng đâu muốn hẹn hoài trước cổng ký túc xá, nhưng mà học xong tiếp buổi chiều thì cũng gần tới năm giờ rồi. Nếu không tắm rửa thì cả người sẽ bốc mùi lên mất thôi. Chiếc ô tô lăn bánh, nhằm hướng quốc lộ mà rời khỏi thành phố. Tầng dãy nhà cao tầng bị bỏ lại phía sau. Càng ra ngoại ô, cảnh vật càng có sự thay đổi rõ rệt. Hai bên đường cũng thư thớt nhà cửa hơn. Hầu hết là những căn nhà máy bằng thấp, sạp hoa quả nhỏ, bài bán trái cây của nhà. Trên đường người qua kể lại cũng không nhiều. Ai nấy vội vã chạy thật nhanh. Buổi chiều tà làm cho bầu trời vàng rực như màu đất nung của gạch. Xa xa có thể nhìn thấy cánh đồng lúa Đang ngã mình trước những cơn gió chiều Tháp thoáng một vài cô chú Đang làm cỏ ngoài ruộng Khung cảnh bình yên đến lạ kỳ Chiếc xe rẽ vào một con đường gặp gần Khó đi Dẫn vào khu chung cư 18 tầng Nơi đây không có một bóng người qua lại Đi hết đoạn đường sốc nảy Thì hai tòa nhà bỏ hoang Dần hiện ra trước mắt hai cô gái Âm u Hoang tàn, lạnh lẽo tới mức cảm thấy như cõi âm ti đang tồn tại ở đây vậy. Anh Vinh điều khiển chiếc xe dừng lại ở bãi đổ xe chung cương. Hàng rào bao bọc, bị dây leo mọc lên, bám xanh rì. Khung cảnh đổ nát, ẩm mốc khắp nơi. Rác rưỡi vứt bừa bãi. Thi thoảng theo cơn gió chiều, mùi hôi lại sọc vào mũi. Cả bà bước xuống xe. Cái không khí âm u, rợn rợn nhanh chóng bao trùm. Chỉ có mấy cái bóng đèn le lối mà cảnh sát mắc tạm, Để có đủ ánh sáng phục vụ công tác điều tra và kiểm tra xung quanh Gần đó có vài người mặc đồng phục Giữ nhiệm vụ bảo vệ hiện trường Dây niêm phong dăng cấp nơi Thấy anh Bình, Các đồng chí chào hỏi ngay Ôi, anh Bình tới hiện trường chỉ nói dạy Bên phòng điều tra đóng lại hồ sơ rồi mà Tôi em chuẩn bị giỡn niêm phong Vì cũng đang tính cấm biển báo Không phần sự cấm vào Âm vọng xung quanh đây nè Cho người dân biết mà tránh Xảy ra mấy vụ án rồi Nên lãnh đạo cũng yêu cầu xem xét kỹ càng lúc À Anh có hai đứa em học uh, trường luật Tương lai muốn theo ngành điều tra viên đó Cho nên dẫn hai bạn tới thực địa hiện trường Anh em yên tâm đi Không xáo trộn gì đâu Tụi anh vô xem một chút ra ra thôi Ở bây giờ cũng hay trễ rồi đó Không còn đủ ánh sáng đi mà lên đâu Mấy anh cảnh sát điều tra cũng còn trên đó Nếu mà anh lên Thì cầm thấy mấy cái đèn pin đi Mà phải chịu có đi bộ nha Ở đây không có thằng máy <cười> Có biết hai người đẹp có leo bộ được hay không Nói xong Anh đưa mắt nhìn qua hai người Bích Vy nhanh nhẫu nói Được hết anh ơi Nhìn tôi em vậy thôi chứ mạnh mẽ lắm Leo mười mấy tầng có lẽ gì đâu <cười> Thôi mọi người vô đi Chúng em còn đang bằng việc ở đây Không có lên theo được Chứ còn và anh chị em ở trên đó Làm một số công tác cuối cùng Tại căn phòng của cô gái trâu cũ. Ở tòa chung cư số 2 đó Các đồng chí công an nhận đường cho anh Vinh Và hai cô gái bước vào Có anh Vinh Quả nhiên là dễ dàng vô được Hai cô mừng lắm Vừa bước vào Thì cả ba thấy ngay sát bờ tường Có bức di ảnh bác Hương Đang nghi ngút khối và ít hoa quả Bánh kẹo, vàng mã Hai nàng nhận ra ngay Là di ảnh của cô bé vừa mới treo cổ là người thân bạn bè của cô bé thương tiếc mà để lại đây. Không khí ẩm mốc nhét nhác bao trùm, không gian tối tăm, chỉ mập mờ anh đèn bên ngoài hắt vào. Chung cư bỏ hoang lâu năm, lại chuẩn bị tháo dỡ, nên giờ bẩn chuột bọ là không tránh khỏi. Anh vinh bật đèn pin trộn đường cho cả ba. Đầu tiên, anh dẫn hai người đi vào tòa chung cư thứ nhất. Hiện trường xảy ra ba vụ án đầu tiên, xảy ra ở các tầng lầu 15. 17 và tận thượng Tại tận nơi này Vẫn còn đang chăn dây bên ngoài Trời cũng đã tối Cho nên không nhìn rõ chi tiết bên trong được May mắn có anh Vinh dẫn đường Nên hai cô cũng bớt sợ hẳn đi Dù gì đi nữa Bây giờ cũng đã tối rồi Đi lên hiện trường của mấy vụ chết người Cũng đem đến một cảm giác kinh sợ lắm Lên tới sân thượng Gió thổi lòng lộng Từ trên nhìn xuống dưới Làm cho người ta có cảm giác hoa mắt chóng mặt Bên dưới là một mảng tối đen như mực Cảm giác ấn lạnh chạy dọc theo sống lưng Gió trích lên từng hồi Như những âm thanh ai oán khóc thường quan sát một lúc Cũng không phát hiện ra điều gì lạ thường Cả ba đi xuống tầng trạch Di chuyển qua khu chung cư thứ hai Tại nơi đây ở tầng thứ 11 Là hiện trường vụ án cô gái treo cổ cách đây mấy hôm Tại đây còn vài đồng chí công an đang thu dọn hiện trường Mang những vật dụng liên quan tới vụ án Đi tra xét lại Bích Vi là người có khả năng nhìn thấy hồn ma Nhưng cô không cảm nhận được gì hết Thật khó hiểu Sau khi đi một lượt Cả ba ra bên ngoài đứng trước sảnh chung cư Lúc này cả Tiên và Vi Thay nhau lấy tay đập đập vô chân của mình Leo bộ cả hai tòa nhà mười mấy tầng Cũng làm cho hai cô mệt lã rồi Chứ anh đã nói rồi mà Chẳng còn gì đi điều tra nữa đâu Bên anh đã thu dọn chuẩn bị rút về hết rồi Chỉ để giờ này mới lại trực bảo an thôi Chợt anh Vinh có điện thoại Nên anh xin phép đi ra xa một chút để nghe Hai cô nàng đứng một mình Nhỏ giọng trò chuyện Anh Vinh đâu biết Trong suốt quá trình Đôi mắt Pháp của Bích Vy đã luôn ở trong trạng thái khai mở toàn bộ Và đã nhìn thấy những thứ Mà mắt thường con người không sao thấy được Lúc anh Vinh đi quất Thủy Ti mới nhỏ giọng hỏi Bà thấy gì lạ ở đây không? Ừ, tôi duy trì mắc phép Từ lúc bước vào Mà không thấy gì bất thường hết Còn bà thì sao? Thấy gì không? mắt phép của bà có liện qua pháp thuật Tất nhiên cao hơn tôi một bậc rồi Nên tôi mới hỏi bà đó chứ Tôi cũng thấy gì lạ hết chỉ là tôi thấy sao các vụ án lại xuất hiện Ở những cái tận số lẻ nha Không lẽ những cô gái đó Thích số lẻ cho nên chọn mấy tầng đó sao Nhưng mà lại có cái vụ án tự tử trên sân thượng, thì lại không phải là số lẻ. Àm... Thủy Tiên đưa mắt nhìn ra xung quanh, trở lại trầm ngâm suy ngẫm. Bất vì tiếp lời. Tuy tôi không thấy nhìn ra bất thường ở mấy cái chết. Nhưng mà khu vực này âm khí nặng lắm. Khu chung cư này bỏ hoang đã lâu rồi, cây cối um tùm đổ nát. Trong các căn hộ á thì thiếu ánh sáng tự nhiên. Dương khí yếu, trong khi âm khí lại trội hơn rất nhiều. Không có người ở, cho nên sinh khí không lan tỏa được. Khu đất xung quanh đây cũng tâm tối, không có người dân. Chưa kể gần đây xảy ra mấy vụ chết người nữa. Nên nó làm cho khu chung cư này âm khí vô cùng nặng. Vậy nên khi đặt chân tới đây, tôi luôn có một cảm giác sợ gây Luôn cảm thấy như có cái gì đó đè nặng lên cơ thể của mình vậy. Còn về phần các số lẻ Thì có thể là ngẫu nhiên hoặc là bị thu hút Tức là ở những cái tầng lẻ đó âm khí thường mạnh hơn Cho nên con người sẽ bị thu hút nhiều hơn Cũng như mà thấy trong phim á Tại sao người ta luôn thấy sợ Nhưng mà vẫn tò mò tiếng tới Thì tôi đây cũng nghĩ vậy Không biết là chủ ý của người chết Hay là có một thứ gì đó dẫn dụ họ Để mà tìm tới những cái chết ở đó hay không Lại nói về nhãn pháp của người có căn cơ tâm linh, có 5 loại được gọi là ngũ nhãn, chia ra làm 5 cấp bậc khác nhau, bao gồm từ thấp đến cao, nhục nhãn, thiên nhãn, pháp nhãn, huệ nhãn, và cuối cùng là phật nhãn. Vị trí của 5 loại nhãn này thì phật nhãn ở chính giữa trắng, pháp nhãn và huệ nhãn ở hai bên trắng, thiên nhãn và nhục nhãn ở tại huyệt Thái Dương. Sơ lược về ngũ nhãn như sau Nhục nhãn Đây chẳng phải là con mắt phạm của người thường Bởi nhục nhãn này có công năng nhìn thấy được người Quỷ thần Thấy được tướng có hình, có sắc Tuy vậy đây vẫn là con mắt bằng thịt Bị ngăn ngại nhiều thứ Nên chỉ có thể nhận thấy được như người bình thường Chỉ hơn một chút về hữu hạn cảnh giới quỷ thần Thiên nhãn Hiểu nôm na là khai mở được con mắt động. Như mắt của chư thiên Thiên nhãn thì nhìn cái gì cũng thông đạt Có thể thấy được vô cùng thấu triệt Không có sự cản ngăn Còn được gọi là thiên nhãn thông Thuộc một trong sáu phép thần thông trong Phật đạo Pháp nhãn Nhận ra được những tình hình của thế gian nói chung Nếu như người Phật tử mở được pháp nhãn Khi tụng kinh sẽ không cần phải nhìn vô sách Chỉ việc khai mở pháp nhãn ra Thì sẽ thấy cùng tận hư không Và đâu đâu cũng thấy tràn ngập vô biên Phật Pháp Huệ nhãn Con mắt trí tuệ Có thể nhìn thấu triệt được Thật tướng chân không của các Pháp Cuối cùng là Phật nhãn Con mắt Phật Được ví như một ngàn cái mặt trời Không có chỗ nào là không biết tới Không có chỗ nào là không nhìn thấu Không có chỗ nào Mà không nghe thấy được Riêng trường hợp của Thủy Tiên và Bích Vi Đều thuộc về nhục nhãn Thủy Tiên do sở hữu căn mệnh thuần âm Nên bẩm sinh đã nhạy cảm với các thế lực tâm linh Tuy nhiên có thể tự nhìn thấy ma quỷ Về phía Bích Vi Do theo nghiệp pháp sư Dạy công tu luyện từ bé mà thành Chứ không phải tự có sẵn như Thủy Tiên Tuy cùng là nhục nhãn Nhưng Vi lại có khả năng cao hơn Tiên ở một số chỗ Còn người thường Đa phần đều không có khả năng như hai cô Nên không thể nhìn thấy những chuyện liên quan tới tâm linh Hai đứa đưa mắt ngó quanh khu chung cương Chỉ thấy một mảng tối đen bao trầm Toàn bộ nơi này Tuy bề ngoài hoang tàn đổ nát Là hiện trường có người chết thảm Nhưng tuyệt nhiên không thấy có dấu vết Người cõi âm lãng vãng quanh đây Bích vị lúc này mới trả lời Tiếp câu hỏi tuy tiên ban nãy Lúc lên lầu cao Tôi có nhìn trong ngoài ban công Xa xa vẫn thấy bóng thấp thoáng Của ngạc quỷ lẫn vẫn Nhưng mà chỉ riêng trong khu chung cư này Thì không có bất kỳ ngạ quỷ nào Bén mảng tới kiếm ăn Dù là còn độ cúng của các nạn nhân sót lại đây Hình như là có cái gì đó ở đây Khiến cho tới cả bọn ma đối á. Chúng cũng sợ tới mức chẳng dám mò tới Thì bà đã không nhìn ra Sao tôi nhìn ra được <cười> Tôi đã kêu bà làm đệ tử của tôi mà không chịu Mắt thường của bà đã nhanh nhạy hơn người ta rồi Nếu mà còn luyện tập á, Chắc chắn là vượt xa tôi Nâng lên nhiều cấp độ nhãn pháp khác nhau Theo tôi á hả, mai sao biết đâu bà lại là pháp sư siêu giỏi Trừ yêu diệt quỷ phải gọi là du địch luôn Lúc đó tài trò ta xong kiếm hợp bích Trời ơi, mới nghĩ tới thôi mà tôi thấy lân lân cả người rồi đó thôi thôi, thôi, thôi thôi đi Cái vụ pháp sư gì đó, sư phụ dành cho người khác đi Con đây người trận mắt thịt, cho con xin cứu Việc cha của tiên là người tin theo khoa học cùng với lời hứa với ông Sẽ không u mê vào những việc tâm linh nên việc trở thành pháp sư là điều không thể với cô. Cô tham gia phá giải những vụ án bí hiểm, một phần là do cơ duyên và bản tính chính nghĩa vốn có, thêm một phần ảnh hưởng từ thời gian phiêu lưu cùng với Vũ Long dạo trước. Anh Vinh sau khi nghe điện thoại xong, thì quay trở lại với hai cô gái. Anh nói: Thôi tối rồi, anh đưa hai đứa về. Siêu nữa chở hai nữ thám tử đi ăn cơm tối luôn, ok không? Tiền lên tiếng cảm kích. <cười> dạ anh Dù không thu thập được gì Nhưng mà cũng cảm ơn anh nhiều lắm Vì đưa tụi em tới đây Tối nay đi ăn bữa đây tụi em mời anh đó Chứ lần nào anh cũng trả tiền hết Cứ dậy hoài tụi em ngại lắm giờ <cười> anh mà em còn khách sáo gì sao tiền à, Em chỉ muốn bày tỏ chút lòng thành thôi mà Chị lần sau á, Đi chơi hẹn hội với anh Bù lại là được rồi Cô đỏ mặt làm lưu liên tục chụp mọi người mau chóng quay về. Lúc này sắc trời đã tối hẳn, đám mây đen đang trôi lơ lửng ở phía góc xa. dưới tận mây giày, thấp thoáng nghe thấy tiếng sấm rền vang. Ánh đèn tạm lúc này cũng chớp tắt liên hồi. Có thể nhìn thấy những con côn trùng nhỏ đang bay lượn ở dưới bóng đèn. Thủy tiên ngước đầu nhìn, trong lòng chợt có dự cảm không lành, một cảm giác căng thẳng bổ vây lấy cơ thể của cô. ba người cùng nhau Chậm rãi bước ra khỏi tòa chung cư. Anh Vinh định ra xe trước Hai cô theo sau Thì đột nhiên một âm thanh bịch vang lên Ngay gần họ Ai nấy đều vội quay người lại Và tất cả đều hướng ánh mắt Về phía âm thanh vừa xảy ra Thì trời ơi Một cái xác người nằm trên mặt đất sọ não vỡ vụng Dịch đỏ dịch trắng tuôn ra không ngừng Báo tươi chảy ra từ tay mắt miệng toàn thân bất động trên vũ máu đỏ lòm, tứ chi còn đang giật giật lên. Mùi máu tanh tràn ngập trong không khí, khiến cho mọi người rùng mình, dù trời không hề lạnh. Tiên và Bì té ngồi tại chỗ. Lần đầu cả hai được chứng kiến một cái chết gần mình như thế, thì không tránh khỏi sợ hãi, thần kinh căng thẳng tột độ. Cả hai quay người chạy qua một bên, khơm lưng nôn tóc nôn tháo, run rẩy không ngừng. Mãi một lúc sau mới lấy lại được bình tĩnh Nhưng vẫn không dám lại gần Cái thi thể của người con gái Vừa nhảy lầu khiếp Sự việc quá bất ngờ Khiến cho tất cả mọi người gần đó Thản thốt kinh ngạc Vài đồng chí công an chạy đến Và tất cả đều hoảng hốt tột độ Đó là bởi vì Đây là một người đồng đội của họ Tên là Hồng Ban nãy không thấy ở hiện trường Tưởng rằng cô ấy đã về rồi Sao bây giờ lại thành ra như thế này? Ai nấy điều bấn loạn Không tự chủ mà khuôn mặt tái mét đi Xen lẫn với sự đau khổ Không biết phải làm sao Tạm thời chỉ đứng chung chân tại chỗ Khu chung cư lúc này bị bao phủ bởi màn xương khối tĩnh mịch Những cành cây khô đung đưa theo gió Ở đất xa thấp thoáng ẩn hiện những cái đốm đèn nhỏ Từ phía khu dân cư Xa xa là tiếng quả kêu lên không ngừng, báo hiệu một điểm chẳng lạnh. Hồng là một nữ đồng chí trẻ mới ra trường, vừa tốt nghiệp cách đây không lâu, chỉ lớn hơn tiên và vi vài tuổi. Tuổi trẻ nhiệt huyết muốn tham gia các vụ án của phòng cảnh sát để được thực nghiệm những gì đã được học trên ghế nhà trường, cho nên không ngại khó khăn. Đây không phải lần đầu cô tới những cái hiện trường như thế này. Trên hết là cả tương lai còn đang rộng mở phía trước. Hà cớ gì mà lại chọn một cái chết thảm thương như vậy? Không thể nào được. Mất một lúc mới định thần được. Mọi người xứng lại. Ai cũng bàn hoàng tột độ. Anh Bình nói lớn Mọi người giữ nguyên hiện trường. Phong tỏa nơi này trở lại mau lên Không ai được tra vào ngay lúc này. Hai đồng chí theo tôi lên tận thượng chung cương. Xem xét có yếu tố ngoại lực tác động vào đồng chí Hồng hay không. Các đồng chí gọi điện báo ngay cho cấp trên điều xe cứu thương và đội khám nghiệm tử thi tới cấp đây làm việc, không thể chậm trễ. Tiếng ngầm thanh nhốn nháo giữa không gian u tối. Nhân viên cảnh sát ai ai đều mang vẻ mặt nặng nề, bội vã đi qua đi lại. Tử thi nằm giữa vũng máu, dù có xem qua trên phim hay tranh ảnh, thì cũng không bao giờ giống như ở hiện trường này. Trực tiếp dùng thị giác, xúc giác và khứu giác để truyền tải được thông tin. Tại nơi này, vừa có một sinh mạng đã cha đi bệnh viện. Tất cả mọi người ở đây đều là công an, đã được huấn luyện nghiệp vụ chuyên nghiệp. Nên họ tạm gác lại những cảm xúc cá nhân mà nhanh chóng phân chia nhiệm vụ hành động. Anh Vinh với hai đồng chí chạy lên tầng thượng, điều thêm người để khám xét toàn bộ tòa nhà. Cùng thời điểm đó, có một người bất giác hướng ánh mắt lên trên cùng của tòa nhà. Đôi mắt cô nhỏ sáng trực lên. Bé mặt toát lên một sự nghiêm nghị sắc lạnh. Bồ hôi chảy trọng trọng từ trên trán xuống Hai hàm răng cắn chặt vào nhau vì căng thẳng Lạ bích vi Bắt phép của cô nhỏ đã mở ra Và cô đã thấy điều gì đó Cô ngây ra như bị ai lấy mất hồn Khuôn mặt cắt không còn giọt máu Trắng bạch Thủy Tiên nhận ra sự bất thường từ bạn của mình Nên cũng hướng ánh mắt theo Từ trên tầng thượng của tòa nhà Xuất hiện một cái bóng đen bí ẩn Với đôi mắt sáng trực Hướng nhìn xuống phía dưới Nhìn chằm chằm mọi việc đang diễn ra Nó bắt gặp ánh mắt của hai cô đang nhìn nó Không hề né tránh Nó trực diện nhìn lại hai người Ánh mắt vừa có chút khiêu khích Vừa có chút hưng phấn Sau đó cái bóng đen như tản hòa với không khí Biến mất giữa trời đêm tối mịt mờ Không để lại chút dấu vết Hai người quay sang nhìn nhau Miệng không thốt nên lời chỉ biết lặng yên mà xem xét tình hình thời tiết lúc này đang vào đầu hè nóng nực nhưng ai cũng cảm thấy khí lạnh quanh đây nó u ám nó lạnh lẽo cảnh vật trước mắt đem đến một cảm giác sơ xác tiêu điều đến tột cùng anh bên bấy giờ đã bận rộn không ngừng tay gọi thêm hỗ trợ tiến hành phong tỏa rà soát toàn bộ tòa nhà và quả nhiên toàn bộ khu chung cư không tồn tại bất kỳ một ai khác. Chẳng lẽ cô công an trẻ kia lại tự sát hay sao? Giống như các trường hợp trước. Thêm một cô gái trẻ tự sát bí ẩn mà không rõ động cơ. Sẽ còn bao nhiêu cái chết nữa đây? Ai nấy cũng vò đầu bứt tai vì sự kiện vừa mới xảy ra. Quá nửa đêm, Vi và Tiên mới về được ký túc xá. Sau khi được thẩm vấn lấy lời khai Và mặc nhiên Họ không hề nhắc tới cái bóng đen không hình không dạng kia Vì họ biết nếu nói ra Chỉ làm cho mọi người đi vào ngõ cục Có thể người khác còn cho rằng hai người bị điên Vì xã hội hiện đại làm gì có ma có quỷ ở đây Nếu nói rằng mọi chuyện liên quan đến yếu tố tâm linh Thì mọi người có tin hai cô hay không Chắc chắn là không Vì không phải ai cũng nhìn thấy cái mà người khác chưa thấy bao giờ có người ta luôn có xu hướng muốn tin vào những gì mắt mình thấy được. Chứ sẽ rất khó khăn để tin vào một điều gì đó mơ hồ không rõ ràng. Thủy Tiên và Bích Vi ngồi trầm mặt tại ghế đá. Chẳng ai nói với ai câu nào. Không khí tĩnh lặng bao trùm. Lần này sự việc diễn ra ngay trước mắt họ Vô cùng thảm khốc Theo một cách không ai có thể ngờ tới Tủy Tiên lên tiếng Phá tan bầu không khí im lặng bam Có thấy cái bóng đen bí ẩn đó chứ Bích Vị không trả lời Cô như đang lạc vào không gian suy tư của riêng mình Chưa thể thoát ra được Mãi một lúc sau Khi Tiên lấy tay bổ nhẹ bọn người Thì mới có thể hoàng hồn mà nói chuyện Ơm à... Nếu bà nhìn được nó thì tôi cũng vậy Cả tòa nhà phong tỏa ngay lập tức Khám xét toàn bộ mà chẳng thấy một bóng người Từ khu vực lầu ba đổ lên Chứng tỏ những vụ tự sát gần đây á, Không phải ngẫu nhiên đâu Chắc chắn là cái bóng đen kia không phải là người Còn nó là thứ gì Thì tạm thời tôi chưa thể xác định được Ừ Tôi cũng nghĩ như bà Nó không phải là người Vậy cho nên cơ quan điều tra không thấy được là chuyện đương nhiên Nhưng mà nó lại xuất hiện ngay lúc xảy ra vụ án Cho nên tôi nghĩ mọi chuyện không đơn giản đâu Nhưng mà cũng chưa chắc chắn Là chính nó gây ra cái chết cho các nạn nhân Lỡ nó chỉ là hồn ma bóng quế Rồi vô tình đi ngang qua thì sao à, Bà có biết Trước lúc người chết Sẽ có quỷ từ âm phủ tới bắt hồn người đi mắt pháp của tôi khi đó sẽ nhận ra và cảm nhận được Đáng lẽ lúc người nữ kia chết Bọn chúng sẽ lẫn vỡn ở chung cư Rồi dẫn hồn của người chết đi Nhưng mà từ lúc xảy ra vụ việc Tôi không hề nhìn thấy bất kỳ một bóng quỷ nào của âm phủ xuất hiện hết Ngay cả lúc cái xác rơi xuống Tôi cũng không hề thấy hồn xuất ra Có thể nạn nhân đã bị mất hồn trước khi chết Tử thi rơi từ trên lầu cao khi xuống Chỉ là một cái xác không hồn mà tôi Thủy Tiên nghe xong thì thất thận N Nếu như vậy Thì những cái chết trước đó Cũng bị bắt mất hồn trước sao Kẻ bắt hồn các cô gái Suốt cuộc là có mục đích gì Sao lại tàn nhẫn như vậy Đã 6 người rồi đó Đều là những cô gái trẻ Không biết khi nào mới dừng lại đi Bất Vị đứng lên Đi qua đi lại Mặt đầy sự căng thẳng Không được rồi Chứ còn cách là phải tìm cách ngăn chặn ngay Trước khi con số tiếp tục tăng lên Và chúng ta phải tìm hiểu ra nguyên do Tại sao bọn chúng lại bắt hồn các cô gái Phải quay lại cái chung cư quái quỷ đó Càng sớm càng tốt. Xem chút cuộc cái bóng đen kia lại Liệu hắn có phải là kẻ đứng sau toàn bộ những chuyện này hay không à, Nhưng mà bây giờ chắc là chung cư niêm phong nghiêm ngặt Tới mức một con rùi cũng chẳng vô được Anh Vinh lần này xem ra không giúp chúng ta được rồi Nếu mà anh Vinh không giúp được Thì tụi mình chỉ còn cách là tự lẻn vô thôi à, Sao bà liều quá vậy? Ông sợ hả? Nè tôi là pháp sư mà Sợ gì chứ Nhất định phải tìm ra sự thật Lấy lại công bằng cho những người đại quốc Thấy những bạn kiên quyết như vậy Thủy Tiên cũng không ngại lăn xả một lần Cô nói Bây giờ tôi nghĩ Bà nên cho âm binh tới vô thám trước đi Tìm hiểu vì sao đám ngạ quỷ không dám Lãng phản gần khu đó Chứ mình tới đó mắt thường cũng chưa nhìn ra được gì cả Cái này đối với bà là dễ mà phải không À ý này hay nè Hôm trước giao đấu chứ con Quỷ Nhi Bị mất một hộ vệ rồi Trời tiếp muốn chết luôn Sợ mấy hộ vệ ra bên cấp thấp của tôi Không có địch lại được cái bóng đen kia đâu à, Khó nghĩ quá trời À có cách rồi Phải nhờ cái Tiên cô mới được Câu cuối cùng Bích Vy lẩm bẩm nói một mình Mà Thủy Tiên không nghe thấy cái mặt lúc miếu lúc cười của vi Mà cho đi thi mấy chương trình hài hước chắc phải đoạt giải quán quân cũng nên mặt gì đâu như lật bánh tráng vậy bỗng nhiên tiên hỏi một câu làm vi bất ngờ à, bà biết thuật xuất hồn không cái gì bà có biết thứ thuật này nữa hả tiên xuất hồn là một thuật rất là khó vì hồn là tận thức sâu lắng nhất của tâm ý thức á nó là cốt lõi của con người khi hồn xuất ra khỏi cơ thể thì nó rất là yếu đuối, dễ bị ma quỷ âm bên cô hồn truy lùng hấp thụ đi tăng ma khí. Á. Vì vậy mà khi hồn xuất ra, nếu bị tác động mà mất vía, thì khi hồn trở về với thân xác sẽ không hoàn chỉnh. nhẹ thì bệnh tật yếu đuối, nặng thì không đi ngớ ngẩn. Còn cái lúc mà xuất hồn đi, tức là phần cơ thể lúc rơi vào thiền định mà bị người khác tác động vô sắc thì hồn coi như là mất chỗ trú ngủ, trở thành hồn ma vất vững, không chống nương thân. Nói chung là cái thuật này nguy hiểm vô cùng. Chứ những đại pháp sư cao tế ấn mới sử dụng được Và họ chỉ sử dụng trong trường hợp quan trọng lắm thôi Riêng tôi Chưa đạt tới trình độ đó đâu <cười> Bà là pháp sư mà chưa làm được hả Vậy mà lúc nào cũng đồ nhận đồ để Sư phụ này Phải học nâng cao tay nghề trước đi nha Bị Thủy Tiên trêu chọc Bích Vy ngượng chính mặt nhỏ hầm hực nói Ờ tôi còn non kém Vậy nên bà đi kiếm ai khác Mà thám thính trong chung ghi đi Giỏi rồi, nghỉ chơi luôn Nè nè thôi nè ơi Thở tiếng là giận à Chọc cái chút xíu mà làm cái mặt thấy ghét à? Thôi làm đi, có kết quả Thì dẫn bà đi ăn, chịu chưa Ừ, tạm thời Tôi chấp nhận là xin lỗi bằng bữa ăn này đó Bây giờ tôi cần một nơi Để mà lập đàn cầu nguyện Để triệu hồi cái người bí ẩn Mà giúp mình đi tra xét cái chung cư Mà không bị ai để ý tới <cười> Lần này tôi cho bà sáng mắt luôn nè Cho bà biết năng lực thực sự của tôi Nhưng mà làm ở phòng ký túc xá Thì chắc không được rồi Tại vì phòng của tôi với bạn ở chung Tới cho phòng bà được không? Bà ở có mình một phòng mà trụ sướng ghê chứ Tôi cũng thích ở mình lắm Tự do thoải mái, không ai để ý gì hết Nói nhiều quá Vậy tới phòng tôi đi Đảm bảo riêng tư bí mật, không ai dầm ngó bà đâu Thế là tiện dắt xe ra Đèo nhỏ vi từ trường trở về ký túc xá Trên đường đi thì ghé mấy hàng quán ven đường mua chút đồ cần thiết để thực hiện nghi lễ lần này nhỏ chạy cẩn thận lắm chấp hành đúng luật lệ giao thông chứ để bị bắt quại mang tiếng dân học luật lắm nhớ cái bữa bị giam xe rồi đi lấy xe về đi ra còn bị mấy anh chị công an trực ban cười mỉm đúng là quê hết sức luôn về đến phòng cả hai bắt đầu chuẩn bị cho nghi thức điều khiển âm bình tiền kéo rèm cửa cho phòng tối Sau đó thắp vài ngọn nến xung quanh khu vực làm phép. Bích Vy dựng một đàn tràng nhỏ, gồm có bát hương, ít hoa quả. Sau đó đặt lên bàn một bức tranh kỳ lạ. Trong tranh là một thiếu nữ đang ngồi bên bờ đá, tóc dài như suối, đôi mắt to tròn khiêu gợi, mũi thẳng, đôi môi căng mọng gò má ẩn hồng Mặc bộ quần áo thời xưa bằng vải lụa thượng hạn. Khung cảnh chung quanh nàng, chim hót hoa thơm, ngọn núi xa xa được vẽ thủy mặt. Trời nước một màu Thủy Tiên là con gái Mà cũng phải sao xuyến trước vẻ đẹp của nàng Ngồi thử ra thẩn thờ chẳng chớp mắt Bích Vi thấy bạn như vậy liền bơm miệng cười Khuyết vào vai cô cho bừng tỉnh Vì mới tự tốn giới thiệu Nè Đây là tranh của một họa sĩ thiên tài Ở xưa thời xưa đó Ông cũng thuộc tổ tiên của họ nhà tôi Ông đã dành tâm quyết trọn đời để mà vẽ lên đó Đến khi hoàn thành Nó đẹp và sống động tới mức Khiến cho ông chính là tác giả mà không khỏi say mê điên đảo Ngài đem làm bạn cùng tranh Nhưng mà bức tranh chỉ là một vật vô tri Không thể đáp lại tình cảm của ông Chấp niệm ngày càng tích tụ Ông mới đem nó đến cho một vị thánh nữ Tu hành ở một ngọn núi lên thiên Cầu mong thánh nữ có thể dùng pháp thuật lên bức tranh Khiến cho thiếu nữ trở thành người Và quả nhiên là tại phép cao tay Thánh nữ kia thực hiện ước nguyện của ông Nhưng đổi lại là... Bà biết cái gì không? Sao tôi biết được? Bà kể tiếp đi, hấp dẫn quá Là chính sinh mạng của người hòa sĩ kia Ông chết không hề hối tiếc Nhưng mà khi đổi mạng cho cô gái trong tranh á, Trước khi chết được chạm tay vào này một lần Lúc ông hấp hối á, Cô gái hấp thụ linh khí từ pháp thuật của vị thánh cô Rồi bước ra từ trong tranh Khi vừa cầm tay người hòa sĩ Thì cũng là thời điểm mà ông qua đời Chết rất mãn nguyện Nhưng mà người trong tranh thì đương nhiên không phải là người Mà chỉ là một linh hồn Nhờ vào linh khí mà duy trì Cho nên cô ấy chỉ ở trong tranh mà thôi Nhờ có pháp thuật Thì có thể hiện ra ngoài đời thật mình nè Nhưng mà không phải ai cũng gọi được cổ ra đâu nha Nói đi nói lại á Thì tôi thấy mình có duyên với bức tranh này lắm Vì gia tộc tôi hàng trăm người Mà không có cảm nhận được cô ấy Hôm bữa tôi có về nhà thờ tổ của dòng tộc á Đi vào tư phòng xem ít sách cổ Lúc nhìn thấy bức tranh Tôi tự nhiên cảm thấy có một luồng linh khí sẹt qua Cảm giác như cô gái trong tranh đang cười với mình vậy Tôi tưởng tôi hoa mắt Nhưng mà không nha Đúng là thật đó Vậy cho nên nội của tôi mới chỉ tôi làm phép Để mà thử gọi cô ấy xuất hiện Dạ bà biết không Không ngờ là cô ấy bước thật ra từ trong tranh luôn Một chút xíu nữa là tôi xỉu ngang đó Cô đẹp lắm luôn Nhìn cứ như mỹ nhân trong phiêu cổ trang vậy Ông sao tôi lại là người triệu hộ được cô ấy Thấy tôi ngậu không? Phải không đó Nếu thuộc chị bà Mà sao tôi chưa thấy bao giờ vậy? Xạo sự không à Bích Vy cười trừ nói tiếp <cười> Tại tôi mới nhận được Từ người nhà của tôi gửi lên thôi Tranh cổ của dòng tộc Cũng phải được mọi người đồng ý Thì mới cho tôi chứ Chứ không phải muốn lấy là lấy liền đâu Bà giờ bức tranh mình sử dụng kiểu gì? Triệu hồi nạn ta lên hả? Thần kỳ quá giật. Tôi không nghĩ là có pháp chú vậy luôn á. Bà thông minh, đoán cũng gần đúng hết rồi đó. Nhưng mà trên đời còn nhiều chuyện kỳ bí lắm. Bà cứ theo tôi đi là học được nhiều điều lắm á. <cười> Bây giờ để tôi làm phép, để tiên cô ra cho bà gặp nha. Nhỏ ngồi yên chắp tay, Miệng đọc chú liên hồi. Hồi sau đọc xong, cấm hương vào bắt nhang tay bắt ấn khối từ bắt nhang bốc lên như bị hút vào bức tranh đột nhiên cô gái trong tranh động đậy từ từ bước ra từ trong một bức tranh vô tri nàng đẹp tới mức chim muông vây quanh đôi môi mọng anh đào khép hờ ánh mắt yêu kiều toát lên chút thần bí thủy tiên nhìn cô gái hồi lâu mà trong lòng không khỏi xúc động bé đẹp này thật sự người thường khó có thể có được đôi mắt như muốn hút hồn người đối diện Làm cho người ta lạc vào cõi mộng mị nhân gian Bích Vi quỳ xuống Bái lại nàng Tiểu nhân bùi Bích Vy. Cháu gái đời thứ 8 của bùi tiễn Sơn Trang Xin cùng kính đón chào Hoa Điểu Quyên tiên cô hạ phàm. Hoa Điểu Quyên nghe vậy Đôi mắt liễu trầm xuống Nàng nói Hậu nhân của bùi tiễn thiên sinh Ngư triệu ta có việc gì hay không Ta chỉ là hồn ma bóng quế Nào dám danh sưng tiên cô cao quý chứ Bất vì không khỏi nịnh nọt à, Đối với con Tiên cô là đẹp nhất thiên hạ Không có ai đẹp và tốt bụi bằng cô hết à, Nay con có việc cần nhờ Mong người giúp con với <cười> Cái miệng nhỏ này cũng ngọt quá đi chứ Việc gì nghe mau nói đi Để ta xem thử Bất vì mới thuộc lại mọi việc cho tiên cô hoa điểu quy nghe sao còn nói thêm Nơi đó con thấy không có được bình thường Con nghĩ nó được bao bọc ở kết giới gì đó Có thể là kết giới tiên thuật Chung quanh ma quỷ không dám lại gần Nhưng mà kỳ lạ là Ngay trong kết giới Linh thiêng như vậy Lại có nhiều người tự tử không dấu vết Con triệu tiên cô lên, Xin tiên cô lại gần nơi đó Tìm giúp con nơi đặt bùa hay là vật trấn yểm để mà gỡ đi Ngàn lần đỡ ơn người Hoa điểu quyên gật gù Nắm rõ thông tin rồi nói thực pháp tạo kết giới tiên thuật sắc Đâu phải người thường có thể làm được Nhưng khá lắm với con Còn trẻ mà lanh lời hoạt bát, Có lòng tốt giúp người Được rồi Ta nhận lời giúp ngươi. Bích Vy kéo Thủy Tiên cùng quỳ lại Cho đồng thanh nói à, Chúng con đã tạo tiên cô Hoa điểu quyên trở bức tranh mà bay đi Nhằm hướng khu chung cư Được Bích Vi đặt bộ chỉ dẫn từ trước thấy tiên cô đã đi khuất thủy tiên mới nói bây giờ kết giới tiên thuật mà bà nhờ vị tiên cô kia đi dân thăm dò là sao vậy tôi chưa từng nghe qua loại kết giới kiểu đó tự như nãy tôi với tiên cô có nói đó kết giới này là do người tu tiên đắc đạo mới có thể đặt ra bà có thấy ma quỷ không dám lảng vảng lại gần không người thuộc hàng tiên thánh mới có thể đặt kết giới tôi nghĩ chính là cái bóng đen mà chúng ta thấy hôm trước đó là gì Đó là bậc tiên thánh Sao có thể âm mưu hãm hại người chứ Có khúc mắc gì không Trời ơi bởi vậy tôi mới nhờ tiên cô điểu quyên Chỉ có nàng ấy Mới nhìn ra được cách chế tiên thuật là của ai Hoa điểu quyên hấp thụ tinh hoa từ thánh cô nước cắm mà thành Trải qua hàng trăm năm tu tiên Cho nên về tiên thuật Nàng ta có hiểu biết rất sâu ờ, tôi không ngờ bà lại sở hữu Thức thần hữu dụng đến vậy đó. Xem ra tôi xem thường siêu pháp sư bà mất rồi à thì ra là lâu nay á, bà không có coi trọng tôi chết này. Bất vì trượt bắt cô bạn chạy vòng vòng trong căn ký túc xá, vì hiện tại chỉ còn cách đợi tiên cô trở về mới biết thực hư câu chuyện và mới biết phải làm gì tiếp theo mà thôi. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của chung cư Tự Sát, tác giả Triết Sâm. Hẹn gặp lại mọi người vào trưa ngày mai với tập 3 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.